video truyện kiếm hiệp chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 74 nhất chứng đồ long, tác giả Đồng Phương Ngọc diễn giả đọc chương Vũ. Âu Dương Tuyền buông chân đứng nhẹ trên cành cây, tức thì trông thấy một bóng người từ trong ngọn cây bay dục đi nhẹ nhàng như một con chim, đồng thời lại buông ra một tràng cười không ngớt, lão không khỏi tức giận hét to lên, "Lôi chuột nhắt!" Chạy đi đâu? Dứt lời lão lao người đuổi theo, một trước một sau lướt vèo vèo như hai luồng điện xẹt. Người bí ẩn có thân pháp vô cùng cao tuyệt, y bất thần xẹt lẻ thân hình xuống đất rồi chui thẳng vào một cây rừng rậm rạp. Âu Dương Tuyền có tiếng hừ lạnh lùng rồi cũng nhào vào cạnh rừng đó. Nhưng lão vừa đưa tay vạch lá rừng ra thì bóng người kia đã mất hút rồi. Âu Dương Tuyền không khỏi tức giận đến râu tóc dựng đứng lên luôn, đưa đôi mắt sáng ngời ngó khắp bốn bên, bất giác lão biến hẳn sắc mặt. Ngay tại một góc cây cạnh đó, lão trông thấy một cái đầu quỷ nấn bằng đất, to cỡ nắm tay, trông thật là hung dữ rùng rợn. Lão vội nhặt cái đầu quỷ đó lên, nghiến răng thầm thôi. Còn quỷ già này cũng đến thái hồ rồi sao? Nếu quả thật là hắn thì môi giật rắc rối vô cùng. Nhưng khi lão ta nghĩ đến chuyện đối phương không dám chạm mặt với mình thì lại đoán chắc rằng không phải là con quỷ già kia. Nhưng dù thật hay là giả thì lão ta cũng phải thay đổi ít nhiều kế hoạch. Vì nếu không làm thế thì e rằng mọi việc đều sẽ gặp trở ngại gay go. Con quỷ già ấy không ai khác hơn chính là Mã Long Cốc chủ Đản Hải Suy. Con kẻ chạy dọc đi chắc là đồ đệ của hắn và hắn đã biết lão đang cải trang giả dạng, mà người duy nhất biết lão giả dạng và lọt lưới khỏi đảo hoàng chính là hắn. Nghĩ thế lão không khỏi hoang mang, lòng tự tin cũng bắt đầu bị lay chuyển. Nhưng dù sao lão ta cũng là một con người lắm mưu nhiều mẹo, nên quyết định vẫn thi hành theo kế hoạch đã định, nhưng chỉ thay đổi kế hoạch mà thôi. Lúc bấy giờ lũ yêu tà cũng đã ùng ùng kéo tới. Thiết Chỉ thư sinh lần tiếng hỏi: "Hắn là ai vậy?" Âu Dương Tuyền mỉm cười đáp: "Không phải kẻ địch mà chỉ là đồ đệ giỏi của một người bạn xưa lão phu tìm màn đến một nguồn tin mà." Nói tới đây lão chuyển đề tài rồi nói: "Các vị lão sư, ngày mai các vị hãy giả dạng làm tân khách đến viếng thầm núi của ta, rồi trà trộn vào quần hùng, khi nào cần thiết phải hành động, ta sẽ cho người thông báo." Nam yêu tà nghe xong lập tức tản đi ngay, chỉ còn lại một mình Âu Dương Tiền ngồi lại trầm ngâm nghĩ ngợi. Từ trong cánh rừng bỗng có một bóng người bất thần bước tới. Âu Dương Tiền ngước mắt nhìn lên rồi nói: "Người đã làm việc ấy ra sao rồi?" Người kia cung kính đáp: "Dạ, thuộc hạ đã đem lệnh của lão gia tử truyền cho Ngụy Hùng hào để ông ta thi hành." trong nước uống và thức ăn, ông ta đã bỏ một thứ thuốc độc không màu không mùi vị. Thứ thuốc phát tác rất là chậm chạp, ăn xong thì hai ngày sau chất độc mới ngấm vào tạng phủ và huyết đạo. Chính thuộc hạ đã đích thân trong nơm họ làm việc ấy nên chắc chắn không có sự sơ suất. Nói tới đây người kia dừng lời lại một chút rồi mới lên tiếng nói tiếp. Cái hoạch ấy tùy ai, nhưng chỉ e nếu người ngoài biết được, họ sẽ đàm tiếu mà thôi. Âu Dương Tuần mỉm cười đầy gian manh nói: <cười> "Ngươi khỏi cần lo xa. Sau 3 ngày nữa, ta sẽ đem pho hàng thứ quang âm làm miếng mồi nhử mọi người tranh đoạt và dùng gió lực xô sát nhau. Càng sử dụng chân lực nhiều thì chất độc càng phát tác mau và bị đối phương giết chết. Như vậy bề ngoài không ai biết họ bị chất độc sát hại đâu." Người kia cười nói: Lão sư tính toán hết sức là tài tình, thuộc hạ không làm sao bị kịp. Âu Dương Tuyền cất tiếng cười hạ hạ, rồi cùng người kia phi thân giúp đi. Khi hai người vừa bỏ đi thì trong lùm cây rậm rạp lại lướt ra hai bóng người, chính là Nguôn Như Băng và Đồ Lôi. Đồ Lôi tức là Đào Gia Kỵ. Các giọng căm hận nói. Dụng tâm của lão tạc quả ư là ác độc. Mong cốc chủ nếu không sớm đối phó thì quân hồn gió lâm sẽ mất mạng cả. Mong Như bằng cất tiếng than rồi nói: "Khi tội ác của lão đã dày đầy thì tất sẽ bị trời trừng phạt. Ngài đền tội của lão không còn xa đâu, chỉ mong lão sẽ chịu tội dưới tai của lệnh sư và lên nhạc phụ tại dân môn giáp." "Này lão đệ, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm thôi." Nói đoạn cả hai cùng bước đi. Ánh bình minh vừa ló dạng, bầu trời hái còn lợ mở. Tại phía sau xóm nhà nằm ở hướng nam của Mã Tích Sơn, có một sườn núi bằng phẳng chùi dì rộng độ chừng bốn năm trăm trường. Hai bên có trên dưới mười tòa lầu được kiến trúc dưới rừng cây mát mẻ, tường quét dôi trắng tinh. Trung quanh những tòa lầu ấy có rất nhiều nhân vật gió lâm đang đi lại nhẫn nhơ. Số thuộc hạ của Ngụy Hùng hào không ngớt tới lùi giữa đám quân hồn tỏ ra rất bận rộn. Trên gốc sườn núi có dựng một hý đài, ngó mặt ra bờ. Nó nguyên là để hát cúng thần, nhưng bây giờ dùng là để dõi đài kỹ thí, xem gió công của quân hồn ở hiện diện đây. Tại bên sân khấu có hai cầu đối xứng, ai đứng khoanh tay nhìn, ta vào diễn xuất giới. Nhưng bây giờ khung cảnh đã hoàn toàn khác hẳn rồi. không ai có thể khoanh tay đứng nhìn mà cũng không ai có thể nhảy vào diễn xuất chơi được. Cụ chỉ thần cái và yến nam tâm kiện cùng ăn ở chung với nhau trong những gian lậu dùng làm nơi tiếp khách ấy. Họ vừa uống rượu lại vừa sầm sì bàn tán. Rượu thịt mà Ngụy Hùng Hào mang ra tiếp khách đều là thổ sản thái hồ, những dụng khác không sao có được. Cụ chỉ thần cái vừa vuốt râu, vừa uống ừng ực một chén rượu to rồi nói: Lão quá tử đến đời chỉ có mục đích là ăn uống cho thỏa thích mà thôi. Hãy thấy sồ là không để ý đến mạng nữa. Thứ rượu này đã để lâu trên 10 năm, lại được khắp bằng nước suối, giời loại gạo thơm quý giá, đồng thời lại ủ thêm trái dừn mài, một loại quả chỉ có ở vùng này, nên chất rượu hết sức là thơm ngon. thở không uổng công lặn lội cực nhọc đến đây hôm nay." Trạch Kỳ cười to nói. <cười> "Không ngờ đối với thuật uống rượu mà lão tiền bối lại am hiểu như vậy. Chỉ vừa uống qua là đã biết ngay rượu gì, Trạch Kỳ này thốt lấy làm xấu hổ." Cử chỉ thần cái thấy Trạch Kỳ khen ngợi thì càng đắc trí, đưa tay chỉ vào các món ăn trên bàn và nói: Lôi bạch ngư này là một món ăn đặc biệt của Thái Hồ, các địa phương khác chắc chắn không thể có cơ hội thưởng thức được. Bạch ngư Thái Hồ tuyệt ngon, nổi tiếng thiên hạ. Vào đời nhà Tùy là giở tiếng cùng, thịt vừa ngọt vừa bùi, ngoài ra còn có loài tôm trắng vỏ mềm, ngân ngư cua đỏ hào, đều là món ăn quý giá cả. Nếu đem sò so với sơn hào hải vị thì con dược hơn nhiều. Cửu chỉ thần cái đang nói thao thao bất tuyệt về nghệ thuật ăn uống thì Dương Thiên Hành hối hả bước vào nói: "Bên ngoài có lời đồn rằng ba hôm nữa Quỷ Thủ thần ông Âu Dương Tuyền sẽ đến đây và sẽ lấy pho hàng thiết Quang Âm để làm phần thưởng cho vị nào có võ công cao nhất." Đôi mắt của Cửu chỉ thần cái bỗng sáng ngời cười to nói: <cười> "Nếu thế thì con gì hay bằng Lão quá tử ăn nhậu no nê rồi lại được xem trò xuống mắt nữa." Diêm La phản ứng tiểu hùng lên tiếng nói. "Trong việc này e có mưu gian gì đây?" Lôi thần từ Di Quan cười nhạt nói, "Họ nào chẳng hiểu, kẻ lành thì không đếm kẻ đến thì không lành cơ chứ." Cửu Long Tẩu trách kỳ thì trầm ngâm không nói gì. Cửu Chỉ thần cái nhìn Dương Thiên Hành rồi hỏi, Còn hai con bé ấy đâu rồi? Câu hỏi vừa dứt thì Hàng Thanh Quân và Đỗ Nguyệt Phấn đã nhanh nhẹn chớp lướt vào. Hàng Thanh Quân lên tiếng hỏi. Sư bá, tìm bọn tiểu địch có phải không? Cũng chỉ thần cái trợn mắt nói. Ta chỉ e hai đứa bầy lén đi ra bên ngoài. Rồi gây sự thì lại rắc rối. Nên mới hỏi thăm. Chứ ai tìm hồi nào? Hàng Thanh Quân chua môi có vẻ không bằng lầu. Cũng chỉ thần cái cười ha hả nói. Há há há há. À chẳng biết hai con đứa chúng bày, một thì đang nhớ thằng kia, một thì đang tìm kẻ thù có phải không? Sắc mặt của hai cô gái đỏ bừng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Cửu Chỉ thần cái. Lúc ấy bên ngoài khung cửa bỗng có tiếng cười của Thiếu Bối Đà Long Tỉnh Nam Giang. Cửu Chỉ tiền bối trông nồng quá chật chẽ không phải là thường sắc đâu. Hai cô nương này đã đi ra ngoài một vòng rồi đó. Cửu Chỉ thần cái trợn mắt nói: Trình lão sư, ngươi tưởng lão phu không biết hay sao chứ?" Trình nam gian từ ngoài bước vào, trông thấy thái độ của hai cô gái dường như có vẻ bất mãn mình, thì bất giác cười phá lên và nói: <cười> "Trình mỗ đang sợ xảy ra chuyện rắc rối thì chuyện rắc rối đã xảy ra rồi." Lão nói tiếp: "Đổ cồn nương, cô không tìm ra thang bà tử nên cho rằng Ngô ta chưa đến, vậy là lầm rồi." Mộ đàn có mặt ở tòa lầu phía nam trong một gian phòng bí mật, chưa đến lúc cần thiết thì chưa lộ mặt ra đâu. Lão phu có thể dẫn Mộ Ta ra giùm cô nương, nhưng có một điều kiện đó. Đỗ Nguyệt phấn nghe thấy liền nên tiến dỗi nói: "Trình đại hiệp nói đi." Cụ chỉ thần cái trợn mắt nhìn Trình Nam Giang nói: "Trình lão sư lại đứng ra cầm đầu cho mấy đứa bé này rồi." Không có chuyện thì thôi, có chuyện rắc rối thì lão tử sẽ tính sổ với ông đó." Trình Nam Giang vội đưa mắt ra hiệu cho cửu kỷ thần cái rồi nói, "Trình Mỗ báo đảm không có chuyện gì đâu." Nói xong lão quay sang hai cô gái rồi nói tiếp, "Nhị vị cô nương hãy về phòng sửa soạn đi, chắc không tránh khỏi xô sát quyết liệt, vì thế hãy mang theo nhiều ám khí để ra tay tấn công bất thần cho mụ ta không kịp sử dụng chất độc." Hàng Thánh Quân cười cười nói: "Trình đại hiệp, nhưng ông còn chưa nói điều kiện cơ mà." Trình Nam Giang nói: "Để chốc nữa rồi sẽ nói sao, có lẽ à đổ cô nương cũng không đến nỗi chối từ." Hai cô gái lấy làm mừng nhanh nhẹn về phòng riêng. Cử Chỉ thần cái trợn to đôi mắt nhìn thẳng vào Trình Nam Giang, như muốn hỏi lão đang dở trò gì. Trình Nam Giang liền nghiêm sắc mặt rồi nói nhỏ với Cử Chỉ thần cái và Yến Nam Tâm kiệt một lúc: Thần cái già Tam Kiệt nghe qua thì biến đổi sắc mặt. Từ Di Quan cười nhạt nói: "Ha, <cười> không ngờ lão Tạc lại nham hiểm độc ác đến như vậy, muốn thâu tóm quần hùng trong thiên hạ, đạo Như Hải xem ra hãy còn thua xa hắn." Cho đến giờ Trình Nam Giang vẫn chưa biết Âu Dương Tuyền chính là đạo Như Hải cải trang. Yến Nam Tam Kiệt lại càng không biết, họ chỉ nghe đồn đại là chúng đã cấu kết với nhau mà thôi. Cổ chỉ thần cái cất tiếng than nói: "Ôi, quả là tính tham ăn ai con người ta không ít, xem ra ta còn trúng độc nặng hơn ba vị nhiều." Trần Nam Giang mỉm cười nói: "Người lành thì gặp đốm diễm mai, vào đó chúng ta mới được đào thiếu uy, cho biết trước nên bỏ thuốc giải độc vào rượu thịt rồi. Lão tiền bối có ăn uống nhiều hơn cũng chẳng hề bị hại gì đâu." Bà hôm nữa quỷ thủ lão tạc chắc chắn sẽ bật ngựa ra rã rời cả hàng vũ thất bại ê chề. Nhưng đạo thiếu hiệp cố ý muốn cho lão nếm mùi gậy ông đập lưng ông, vì vậy không trừ thằng bà tử là không xong. Trạch Kỳ lúc này ngạc nhiên nói: "Thằng bà tử, hứ, ác độc tàn bạo, từ trước đến giờ không chịu phục tùng ai thế, làm sao mà bằng lông làm tai sai cho quỷ thủ lão tạc chứ?" đến nam gian cười nói. <cười> Kẻ bơi giỏi thượng hai bị chết đuối, hắn bị trúng độc của Âu Dương Tuyền, sau đó bị kèm chế ba nơi nguyệt đạo, vì vậy phải trốn kín trong một gian phòng để lo giải trừ chất độc ở trong người. Cử chỉ thần cái bất giác chất lưỡi rồi nói. <cười> núi cao thì có núi khác cao hơn, thật không ngờ than bà tử và ngôn như băng. Từ bấy lâu nổi danh là sử dụng chất độc vô song, vậy mà bây giờ trở thành vô dụng. Từ bên ngoài bỗng có giọng nói lạnh lùng vọng vào. Không hẳn như thế đâu. Cử chỉ thần cái không khỏi biến hẳn sắc mặt, dùng chưởng đánh ra ngoài cửa sổ. Chưởng của lão ta bay ra ngoài khoảng không và không chạm vào cái gì cả. Lão còn đang ngơ ngác thì có hai bóng người từ cửa sổ bay nhút vào. Bốn người xuống lầu chính là hai anh em của thần Châu Song Sát, Đông Phương Hiểu Tinh và Đông Phương Hiểu Bạch. Đông Phương Hiểu Bạch mỉm cười giọng tai nói: "Nếu không phải thần già này có một tí sức lực tránh khỏi trưởng lực của thần cái thì chỉ phải lão đã làm hồn quang dưới tay của ông rồi." Cử chỉ thần cái và mọi người cùng cười rộ lên, sau đó đứng dậy thi lễ chào hỏi. Đông Phương Hiểu Tinh lúc này nói: Nghe lời đồn đãi là ba hôm nữa Ngum Như bằng cũng đến đây. Ông ấy sẽ dùng phó giáng Long Kinh để đổi lấy hàng thiết hoàng âm, quát dùng nó như một vật đánh cụ. Bỗng ngay lúc ấy bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gào thảm thiết giữa đêm khuya, nghe như tiếng ma rên quỷ khóc, khiến cho ai nghe cũng phải rùng mình sởn tóc. Quân hồn nghe qua tiếng gào ai nấy đều không khỏi biến hẳn sắc mặt, ung ung bước ra khỏi cửa. Họ trông thấy tại một gốc cây long thảo quẻ, bên ngoài cửa sổ có một xác chết đang nằm sóng sỡ, trên ngực và bụng bị thủng ba lỗ, máu tươi tuôn trào như suối trong vô cùng rùng rợn. Bên cảnh sát chớp châu nhân ký đang đứng sững, tay còn siết chặt thanh gươm cười gằn nói: "Tên tặc tử này chính là thủ hạ của vô tình lão tặc." Hắn rền nghe câu chuyện của các vị, tài hạ sợ nó đi thoát nên phải dùng áp chiêu làm cho các vị phải giật mình. Dụy Sinh có lời nhận lỗi. Cái gạo thảm thiết ấy cũng làm kinh động bọn thủ hạ của Ngụy Hùng Hào. Có ba gã đàn ông mặt gió phọt chạy tới ngay, và khi vừa trông thấy thảm cảnh thì chúng không khỏi biến hẳn sắc mặt. Thủ chỉ thần cái cất giọng lạnh lùng quay về phía ba người ấy và nói: "Gã này nghe trộm câu chuyện của bọn huynh đệ già đây, lại bỗng dưng dùng thủ đoạn tà môn nên chính hắn đã tìm lấy cái chết." Phiên các vị mang tử thi của bọn họ đi cho rồi, rồi mong rằng quý đường gia dò xét kỹ lai lịch của hắn, hầu để phòng không xảy ra những chuyện đáng tiếc như thế nữa. Ba gã đàn ông nọ vì kiêng sợ uy danh của cửu chỉ thần cái, nên cất tiếng dâng lời rồi khiêng tử thi lên chạy như bay đi. Số người của cửu chỉ thần cái lại quay trở về thì không còn trông thấy thứ bối đà long tịnh nam gian và hai cô gái. Hàng Thanh Quân đổ nguyệt phấn đông nữa. Nørn bất giác cười nói: "Trần lão sư vẫn hai con bé ấy đi tìm than bà tử gây sự rồi, chẳng hiểu họ định giỡ trò chi đây." Trạch Kỳ cáo đôi lông mày rồi nói: "Than bà tử không phải là con người dễ gây sự đâu, nørn e rằng Trần lão sư và nhiều vị cô nương ấy không phải là tay đối địch nổi với bà ta. Vậy chẳng hay chúng ta có nên bí mật tiếp ứng cùng họ hay không vậy?" Cử chỉ thần cái trầm ngâm trong giây lát rồi lắc đầu cười nói. "Và <cười> thấy không cần. Vì trên lão sư là người lúc nào cũng rất chính chắn, nếu việc chỉ còn thiếu điều kiện thì không khi nào hành động liều lĩnh đâu. Chúng ta kéo đến đó quá đồng, chỉ sợ là hại rồi dễ bị gây tung tích mà thôi." Sau đó họ quần hùng cùng bàn bạc với nhau về mọi kế hoạch để đối phó Với cuộc chiến ác liệt sắp xảy ra tại vùng Thái Hồ này. Trong khi ấy tại một cánh rừng rậm rạp bên sườn núi về phía sau những tòa lầu tiếp tân này, bỗng có ba bóng người bay thoát đi, chính là Trình Nam Giang, Hàn Thanh Vân và Đỗ Nguyệt Phấn. Đỗ Nguyệt Phấn bay dọc lên sườn núi rồi dừng chân lại, nghiêng đầu mỉm cười tự nhiên lên tiếng nói. "Cần đại hiệp, ông có điều kiện gì, bây giờ nói thẳng thẳng ra đi." Cận Nam Giang nghiêm hãng sắc mặt rồi nói: "Vả biết cô nương nóng lòng muốn trả mối thù, nhưng vì chúng ta đang có việc cần dùng đến than bà tử, nên chủ ý của già là bắt sống bà ta mang về giao cho hai người trong coi, nhưng cô nương phải tạm thời tránh xa nơi này." Đẩu Ngụy Phấn không khỏi lộ sắc lúng cũng, không biết phải nói gì. Vì nàng cảm thấy lời nói của Trình Nam Giang thật là khó hiểu, hơn nữa chính nàng Cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này Chứng kiến quần hùng đại hội Do đó nhất thời nàng không biết phải trả lời ra sao Hàng Thanh Quân lên tiếng nói Đỗ tỷ tỷ phải rời khỏi đây còn ta thì sao Trình Nam Giang nói Lẽ tất nhiên là cô nương cũng phải cùng đi Hàng Thanh Quân chư chiếc mỏ Nhỏ bé của mình lên rồi lắc đầu nói Ta đâu lại bỏ lỡ dịp mai ngàn năm một thỏ Để xem quần hùng tranh tài như thế này chứ Trần Nam Giang cố ý than dài rồi nói: "Hay già cũng không muốn nghiễm vị cô nương bỏ lỡ, nhưng riêng về hàng cô nương thì e rằng nếu ở lại đây thì sẽ mất một dịp tốt để làm chuyện khác còn to tát hơn nữa đó." Hàn Thanh Vân không khỏi giật mình lên tiếng nói: "Là chuyện gì vậy?" Trần Nam Giang nói: "Hiện giờ ở Thái Hồ tùy sắp nổi cơn sóng gió, Ngưng trông chớp mắt sẽ sống yên gió lặng, không thể nào biến thành khúc diễn làm rung chuyển gió lầm đầu. Lũ yêu tà kia còn phải chờ một dịp khác mới có thể diệt trừ được. Thẹn chốt của vấn đề đều nằm tại bản thân của Đào Thiếu Hiệp. Riêng thang bà tử cũng có một vai trò quan trọng không kém. Hiện giờ cô nương không muốn gặp mặt Đào Thiếu Hiệp hay sao? Hàn Thánh Quân vừa nghe liền lộ vẻ tươi cười rồi nói: Có thật thế không? Quỳnh nãy hiện giờ ở đâu? Cái đó thì tên Nam Giang lại trầm ngâm trong giây lát rồi mới lên tiếng nói. Tạm thời chưa thể nói cho cô nương biết được, vì việc ấy có liên quan đến những chuyện hết sức quan trọng nên không thể không giữ bí mật. Đỗ Nguyệt Vân không tin, nàng lắc đầu nói: "Tên đại hiệp cố ý phỉnh gạt chúng tôi để chúng tôi tránh đi nơi khác, không khỏi giếng tay giếng chân các vị chứ gì?" Cẩm Nam Giang trợn to đôi mắt rồi nói: "Và cần vì phải phỉnh gạt cô nương." Lão dừng lại lại một chút rồi lên tiếng nói: "Thôi, những lời không đâu chớ có dài dòng, đổ cô nương hãy nghe già nói nhỏ điều này." Đỗ Thanh Quân liền quay người tránh đi nơi khác, đưa mắt nhìn về phía mặt hồ rộng mênh mông đang lóng lánh ánh trăng vàng vằng vặc. Tư tư về Đào Gia Kỳ, Nàng cảm thấy có trăm ngàn lời muốn nói với chàng nhưng lại luống cuống không biết bắt đầu từ đâu. Bóng Đỗ Nguyệt phấn nhảy phát đến rồi nói: "Sư tỷ, chúng ta đi thôi." Nó vắt lời nàng đưa tay kéo Hàn Thanh Vân rồi cả hai cùng dọt đi mất hút. Tần Nam Giang cũng chẳng biết đã bỏ đi từ lúc nào. Tại sườn núi phía sau sớm trại có thể ánh đèn từ mấy tòa lầu tiếp tân chói ra sự sợ hãi. Nghe vang vẳng tiếng nói tiếng cười quen náo ồn ào không ngớt. Trong một gian phòng nơi tòa lâu tiếp tân nằm ở chót xừ núi phía nam, có một người từ bên trong không ngớt cử động, bóng rọi rõ trên lớp giấy che cửa sổ. Bỗng đầu hai cánh cửa sổ mở rộng ra, người đó thò đầu ra ngoài, mái tóc bạc trắng, đôi mắt rực lửa căm hờn, chính là thang bà tử. Bà ta thở đǒu ra nhìn một lượt rồi khẽ thở dài. Rồi bà ta đóng cửa sổ lại, không ngớt đi tới đi lui ở trong phòng, như có việc gì trọng đại đang chất chứa làm cho bà ta phải băn khoăn chưa quyết định được dứt khoát. Thỉnh thoảng bà ta lại cất tiếng thở dài, nhưng ngay sau đó lại trợn mắt như muốn quét cả khóe mắt. Bà là một quý kiệt từ mấy lâu tên tuổi gian lừng cả gió lắm, thế mà trong phút chốc lại bị Âu Dương Tuyền chế ngự xài khiến thử hỏi bà ta không cam tức sao được. Còn một điều sỉ nhục hơn hết chính là một người từ bấy lâu nổi tiếng giỏi dùng độc như bà ta, mà lại không thể nào giải trừ chất độc trong cơ thể của mình mà nó lại mỗi ngày mục ngắm sâu hơn, đến nỗi khiến cho bà ta không thể không cam chịu cúi đầu nghe mệnh lệnh của tên lão tặc Âu Dương Tuyền. Bởi thay cứ mỗi lần Nhớ đến việc ấy Là bà lại cảm thấy căm hận tội đỉnh Từng sợi tóc trắng ở trên đầu Lại dựng đứng cả lên Trên ảnh lan của tòa lầu Bỗng nghe có tiếng bước chân đi hỏi hả Sắc mặt hầm hầm Của thang bà tử mất ngay Những sợi tóc ở trên đầu Cũng siêu xuống Tiến chân đã dừng lại trước cửa phòng của bà ta Có tiếng gõ nhẹ vào khung cửa Thang bà tử lên tiếng nói Cứ vào đi Liền đó có một tân hán tử hai tay bưng một cái mâm, hai tầng bước thẳng vào cửa. Tỏ vẻ cung kính nói: "Thức ăn tối đã có đây rồi." Vừa nói hắn vừa để cái mâm xuống, dọn tất cả thức ăn ra rồi cười nói: "Xin mời lão tiền bối, tiểu nhân xin cáo lui." Nói dứt lời hắn cúi người hành lễ rồi bước lùi ra khỏi phòng, lại đóng kín cánh cửa như cũ. Thức ăn nấu thật là ngon. có một tô canh nấm đông cô nấu gà và bốn món xào, đều là những món ăn tươi ngon và quý giá ở vùng Thái Hồ. Ngoài ra còn có một bầu mít lang xuân tửu, thứ để lâu năm và cơm trắng thơm phức. Than bà tử lại cất tiếng thở dài nhưng cũng ngồi xuống rót lấy rượu và cầm đũa lên gấp thức ăn. Bà ta cứ ăn, cứ uống say là có thể giải sầu nhưng không ngờ khi rượu vào thì nỗi buồn lại tràn ngập cõi lòng của bà ta. bao nhiêu kiện cũ nó cứ ập về, làm cho thang bà tử không thể kềm chế nổi. Bà để mảnh ly rượu xuống rồi khất tiếng thở dài náo ruột. Bỗng ngay lúc ấy, có tiếng bón nhẹ vào cửa sổ, rồi một bóng người xuất hiện ở bên ngoài nói: "Ân sư, Đỗ Nguyệt Vân, môn đồ có ơn sư đến đây." Thang bà tử nghe nói, mặt bất giác hiện rõ sự tức giận rồi nói: "Sao không chịu bước vào đây?" Đỗ Nguyệt Phân cất giọng thỏ thẻ như vành vàng hỏi nói: "Không có lệnh sao con dám tự tiện bước vào chứ?" Rồi nàng mở cửa sổ ra, nhanh nhẹn từ ngoài lao vào phòng, rồi đứng yên cách chiếc bàn của Thang bà tử ngoài một thượng, sắc mặt rất trang nghiêm. Thang bà tử cười nhạt nói: "Ngươi còn nhớ đến sư phụ thì thật là quý hóa thay." Nụ cười của mẫu lộ vẻ ghê sợ, làm cho Đỗ Nguyệt Phân không khỏi rùng mình, nàng lên tiếng nói: Ông sư là người có công ơn cao dày, đồ nhi làm sao dám quên được." Thang bà tử nói, "Sau khi Thủy Nguyệt Am bị đốt cháy thì ngươi bỏ đi đâu?" Đỗ Nguyệt phấn đáp, "Còn xích nữa bị chết cháy giữa đám lửa to, nhưng sau đó may mắn được người khác cứu sống, mang đi trong lúc hồn mê." Thang bà tử ngắt lời hỏi, "Ai?" Đỗ Nguyệt phấn nói, "Hổ trưởng Kim Đao đào Như Hải." Thang bà tử biến sắc nói, Có thật như vậy không?" Đỗ Nguyệt phấn lên tiếng nói, "Hoàn toàn là thật, ngay cả Hàn Thanh Quân sư tỷ cũng bị bắt đi. May mắn sau đó cả hai đều được thanh dân thần ni cứu thoát, và rồi bọn con đã lại người làm sư phụ ở đó học võ công cho tới giờ này." Thân bà tử cất giọng cười khải rồi nói, "Người đã bò lên cao quá rồi thì con tìm đến ta làm gì? Có phải định làm bĩ mặt ta phải không?" Giờ nói, năm ngón tay của mụ cũng âm thầm tò ra khỏi ống tay áo, vận dụng chân lực sẵn sàng tấn công. Đỗ Nguyệt Phấn biết rất rõ bản tính hung bạo của mụ ta, nên nàng đã có đề phòng trước, nhanh nhẹn bước thối lùi ra sau rồi mới nói: "Con nào dám thế, hiện giờ con biết ân sư đang bị Âu Dương lão tặc chế ngự, nên mới mạo hiểm đến đây giải cứu ân sư đây." Thang bà tử nghe qua không khỏi biến hẳn sắc mặt, tức giận nói: "Ai nói vậy?" Ta chẳng đang đi đứng đàn hoàng tự do sao? Kẻ nào dám nói gian ngoa làm tổn thương uy danh của thang bà tửu này thì không bao giờ ta tha thứ cho kẻ đó đâu." Đỗ Nguyệt Vân không khỏi cười thầm nói: "Ân sư tưởng không ai biết hay sao hả? Lúc xấu người có ơn sư bị ám hại thì có người tránh thoát kịp thời và đã nhìn xem rất kỹ. Nếu ơn sư không chịu rời khỏi nơi này thì e rằng về sau Cả tâm linh cũng sẽ dần dần bị âu dương tuyền khống chế, không còn cách nào tự cứu được nữa đâu. Đôi mắt của thang bà tử chiếu ngời tia sáng đáng sợ, làm cho Đỗ Nguyệt Phấn không khỏi thầm lo. Nàng lập tức gia tâm đệ phòng hỏi việc. Không khí ở trong phòng trở nên im phăng phắc rất ngột ngạt. Đỗ Nguyệt Phấn tự hồ đoán được tâm trạng của thang bà tử, nửa muốn giết mình, nửa do dự, nên nàng khẽ nói: Ăn sư định giết đồ nhi hay sao? Nếu ăn sư làm như vậy thì chỉ gây ra họa cho mình mà thôi." Thang bà tử gằn giọng lên tiếng hỏi. "Tại sao ngươi nói như vậy hơ?" Đỗ Nguyệt vẫn nói, "Chắc đạo ăn sư chúng phải là rất ưa uy nghiêm, đang ngắm vào tạng phủ của người, nếu người vận dụng chân lực thì nó sẽ phát tác ngay. Dù cho người có thoát chết thì cũng phải chờ đến 4 ngày sau mới có thể sử dụng võ công lại." Nhưng lúc đó thì sự sáng suốt của người cũng hoàn toàn bị mất, chỉ còn biết nghe theo mệnh lệnh của Âu Dương Tuyền Mạc thôi." Thang bà tử cười nhạt nói. <cười> "Không ngờ hôm nay ngươi lại biết dùng lời lẽ mang cá để đánh lạc hướng của ta ha. Ai dạy ngươi vậy hả?" Đỗ Nguyệt Phấn nói. "Tất cả những lời của con nói đều là sự thật, chẳng hề có một tí mang cá nào cả. Ân sư là người sử dụng chất độc khét tiếng trên đời." Thì hãy thử những thứ rượu thịt này xem, có phải tất cả đều có độc hay không?" Thang bà tử kinh ngãi, vội lấy một cây kim bạc ra thử những thức ăn trên bàn. Mộ biến đổi sắc mặt, há hốc mồm khi nhận thấy cây kim bạc đã chuyển sang màu đen. Đỗ Nguyệt phấn lại nói: "Ân sư nếu không suy nghĩ lại thì sau này hối cũng không kịp đâu. Còn nhớ tình thầy trò xưa, nên mạo hiểm đến đây thông báo cho người biết." Bây giờ con sẽ ra nhách núi ở bên ngoài cửa sổ đợi người trong giây lát, nếu chậm trễ hơn thì con bắt buộc phải bỏ đi vì con có chuyện gấp phải làm." Nó dứt lời nàng nhảy ra ngoài cửa sổ phút chốc đã mất hút. Than bà tử dung dưỡng hoạc khẻ tắt hết những ngọn nến trong phòng rồi cũng giọt người ra theo. Cái cận gian phòng của bà ta là phòng riêng của vô tình tố sĩ và bắt quất sông ma. Bà gã ma đầu ấy cũng đang căm tức vì bị Ấu Dương Tuyền chế ngự Họ không ngớt bàn bạc cái sách Làm sao thoát đi Nhưng nỗi khổ, cả ba đều bị điểm quyệt Nếu bỏ đi thì càng chết sớm hơn Nên đành phải bó tay không tìm được cách thoát thật Kỷ Hồng Phi đôi mắt tràn đầy lửa giận lên tiếng nói Thủ pháp điểm quyệt của tên Lão Tạc Thức là lợi hại chẳng thể nào giải trừ được Mộ Dương Tường cũng cất tiếng than. Nếu không quái dị như thế thì sao gọi là quý thủ thần ông hơ, chẳng ngờ huynh đệ chúng ta tồn tuổi dùng chiến tứ hải, thế mà phải chết bởi tay tầm thường của một tên Âu Dương Tuyền. <cười> Thật khiến cho lòng ta quáng hận vô cùng. Kỷ Hồng Phi trợn to đôi mắt rồi nói, nói nhảm mãi cũng vô ích sự, cứ mỗi hòm đến giờ tí giờ ngọ, Thì lão tác lại cho người mang thuốc đến bảo chúng ta uống. Cứ nhìn mấy hoàn thuốc mà ngán cả hậu, không làm sao mà nuốt trôi được. Chỉ muốn dùng chưởng đánh vào đầu mình cho rồi, hậu thoát khỏi cái nhục nhã đắng cay như vậy. Vô tình tu sĩ lạnh lùng nói. <cười> "Chỉ nên trách bản thân chúng ta tham làm quá, nên mới tự dấn thân vào bẫy của kẻ thù. Bây giờ có trách thì cũng đâu có làm gì được." mà phải tìm cách giải trừ chất độc trong người mới là cấp thiết độ. Mộ Dung Từ lên tiếng hỏi. Nói, nói như thế thì lão sư đã có một ý kiến sáng suốt gì đó, xin cứ nói thẳng ra đi. Dương Tịnh Tú sĩ nói. Lại Mộ sau một ngày suy nghĩ đã tìm được manh mối trong việc giải trừ thủ pháp của tên lão tặc này. Bắc Quốc Song Ma nghe thấy thì vui mừng như điên, đồng thanh nói: "Hãy nói mau ra đi." Giáo tử Tố sĩ hưởng cười nói: "Lệ mộ còn sốt rốt hơn cả hài dị. Xong việc ấy quả không có dễ. Lão tác tâm địa ác độc, nên điểm những quyệt đạo hoàn toàn tương khắc với chất độc trong người của chúng ta. Nếu chúng ta giải được quyệt đạo thì sẽ kết kết chất độc phát tán chết ngay lập tức." Bát Quốc xong mà nghe thế chán nản thở dài. Giáo cần Tố sĩ nói tiếp: "Tuy nhiên lệ mộ có nghĩ ra được một cách chẳng biết có thực hành được hay không. Than bà tử phòng kế bên nổi tiếng dụng độc, các bà ta biết cách giải trừ chất độc. Vậy lễ mổ muốn cùng bàn bạc với bà ta, phối hợp kiến thức đôi bên lại, không biết chừng xa thoát được cách cá chậu chim lòng này. Bát Quốc sông Ma đồng thanh nói. Có lý đó, chúng ta nên làm ngay đi. Cả bọn bàn bạc xong liền bước sang phòng của than bà tử, nhưng chưa đi đến nơi thì đã thấy gian phòng tối om, vô tình tú sĩ không khỏi giật mình nói: "Bà ta ngủ rồi hay sao?" Bác quốc song ma bước tới cửa phòng gõ nhẹ hai tiếng rồi hỏi: "Thang lão sư có trong phòng không vậy?" Bên trong vẫn im lặng không có tiếng trả lời. Kỷ hồng phi vội đưa tai sâu nhẹ cánh cửa phòng Ánh đèn sáng soi rõ trên bàn rượu thịt vẫn còn e hề, mâm màn chăn gối vẫn còn ngay ngắn, nhưng thằng bà tử thì không thấy đâu cả. Thức ăn hãy còn nóng cho thấy bà ta chưa có đi lâu. Sắc mặt của vô tình tố sĩ không hề biến đổi lão dị. Chả lẽ bà ta đã giải trừ được quyệt đạo và chất độc trong người nên bỏ đi rồi hay sao? Bất đức xong ma cũng có ý nghĩ tương tự, cả ba liền ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Diệu Tần Tú sực cất giọng câm hận cười nhạt nói: "Thằng bà tử không nghe đến cái tình gió lâm đồng đạo, sau này nếu gặp được mẫu ta thì ta phải nhứt đến làm cho mẫu bị đều đứng mới hạ dạ đó." Mẫu phụng tường hừ một tiếng rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài, đến tầng gian phòng báo tin cho lũ yêu tà còn lại biết. Chẳng bao lâu sau bọn yêu tà đều tập trung lại, họ nghe chuyện than bà tử đã bỏ đi, mà không khỏi vừa khâm phục lại vừa ganh tị. Thiết chỉ thư sinh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng nói: "Than bà tử có thể làm được thì chúng ta tại sao không làm được? Chỉ cần chúng ta tập trung toàn bộ năng lực lại thì tìm ra giải pháp chắc không khó. Nhưng chỉ e rằng chúng ta bề ngoài tỏ ra hợp tác mà bên trong lại ngấm ngầm chống đối nhau, rồi tất cả đều bị chôn chặt cuộc đời ở đây mà thôi." Câu nói của y chẳng khác nào tiếng chuông cảnh tỉnh giấc mộng trầm luân của bọn yêu tà. Tất cả đều trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng ngay lúc ấy, có một giọng cười lạnh lùng truyền đến. <cười> các ngươi đừng có nằm mộng dẻo ban ngày. Âu Dương chủ nhân giáo học cái thế, làm sao để cho các ngươi giải trừ huyết đạo? Chớ nên hành động liều lĩnh mà làm cho chất độc trong người phát tác, khất khiếu chảy máu chết ngay đó. Bốn yếu tà nghe tới đây thì liền quay người về phía có tiếng cười. Chúng thấy một lão già gầy bé mình mặc áo đen đôi mắt sâu hiểm đang đứng ở đầu phòng, chính là sắc mệnh thất trưởng Kha diễn sư, cánh tay mặt của Âu Dương Tuệ. Khách dễ thư sinh cười nói: "Ha, Kha lão sư nói thay quá đáng rồi. Việc thăng bà tử Bồ Đề là một việc chứng minh rõ ràng trước mắt. Giở học trong thiên hạ tuy chưa thành nhiều môn nhiều phái, nhưng cũng cùng chung một mối, không lẽ lại không thể tìm hiểu ra. Khai Diễn Sơn nghe thấy thế thì biến hẳn sắc mặt, vội chạy qua phòng của thang bà tử kiểm tra. Lão thấy phòng trống thì quát lên, "Mụ ta đi đâu rồi?" Giọng vẻ cười nhạt nói, "Vô huynh đệ của ta có biết, cũng vị tát đã nói chờ người nghe. Kẻ thứ cáo mượn oai hùng sau này ngươi sẽ biết tài bọn ta." Khai Diễn Sơn hết sức tức giận dùng chưởng nhằm ngực của Du Quế đánh thẳng tới. Du Quế hừ một tiếng lách tránh rồi cũng dùng chưởng đánh ra. Khai Diễn Sơn dường như chỉ chờ có thấy, lão cười nhạt không thèm nhúc nhích, như chẳng coi thấy đánh của Du Quế ra gì. Thế chưởng của Du Quế đánh ra được nửa chừng thì lão bỗng cảm thấy máu huyết nơi lồng ngực cuộn loạn, cổ họng thấy mặn mặn rồi phun ra một ngụm máu bầm đen như sủi. Cả đó hai mắt mũi lão Trào máu bầm ngã lăn ra đất chết tốt Khai Diễn Sơn cất tiếng cười ghê rợn nói <cười> Ta đã nói mà không nghe Thật là đáng đời Các vị nên lấy đó mà làm gương nhau Nếu không thì hơ, Thiết chỉ thư sinh bóng gầm lên Cầm ngài cái miệng chó của người lại đi Người có thể chạy thoát được sự dây đánh của huynh đệ chúng ta không Khai Diễn Sơn nghe thế thì biến hãng sát mặt cười nhạt nhẹ <cười> Lời của ca mổ xuất phát từ lòng tốt, <cười> mà các vị không nghe thì ca mổ cũng chẳng biết làm sao. Nói đoạn lão sai người nhảy ra khỏi cửa sổ lao giúp đi. Dần trăng sáng treo lơ lửng trên không, khiến núi đồi được phủ lên một màu bạc lóng lánh. Bên cạnh một gốc cây cổ thụ có ba cái xác chết nằm sống sượng. Kha Diễn Sơn trông thấy thì giật mình, vì đó là một cảm giác bí mật Y dội cúi người xuống xem xét, lão thấy cả ba đều bị điểm vào tử huyệt mà chết, nên kinh hoàng dội dạng đến những dùng chung quanh để xem xét các trạm gác bí mật khác, thì thấy mười bảy trạm gác xung quanh dắt đá của tòa tiếp tân lậu này đều bị tương tự. Lão sợ hãi rung lên bằng bậc, dội nhanh như chớp lao đi. Trên một hòn đảo quang giữa Thái Hồ, ông Dương Tuyền và Nguyễn Hùng Hào đang ngồi nói chuyện. Quỷ Hùng Hào lúc này lên tiếng nói. Lão già tử bại mưu bắt sống được cả bọn yêu tà thì làm sao bọn Yến Nam Tam Kiệt là có thể biết được mọi chuyện. Bên trong chuyện này hẳn có chuyện đáng ngờ. Âu Dương Tuyền cười nhạt nói. Chắc chắn là có kẻ đã lọt lưới, ta cũng đang muốn biết nó là ai nhưng vẫn không sao biết được. Quỷ Hùng Hào lúc này nói, có thể truy ra từ bọn Yến Nam Tam Kiệt Ông Dương Tuyền lắc đầu. Như thế thì không hay. Bọn chúng chỉ là người nghe theo kẻ khác nói lại. Nếu bắt bọn chúng thì không khỏi bức dây động sự. Ta có ý muốn từ trong số người bị bắt truy ra, nhưng vì chưa có dịp, hơn nữa ta cũng chưa tiện ra mặt cất giấn bọn chúng. Đôi mắt của Ngụy Hùng Hào tỏ vẻ lo âu rồi nói: Việc này nếu tiết lộ ra ngoài chỉ e sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch định trước của lão gia tử." Âu Dương Tiền gật đầu nói, "Tất nhiên rồi, ta sẽ định ba hôm nữa sẽ dùng pho hàng thiết quang âm làm mếu mồi nhử, khiến cho bọn người tự nhận mình là người chính phái kia phải ra tay tàn sát nhau, rồi mình làm như ông đắc lợi. Nếu việc ấy tiết lộ ra thì chắc chắn chúng ta không thu được kết quả tốt mà còn bị thiệt hại nếu đằng khác." Nói tới đây, lão dừng lời lại một chút, rồi lại lên tiếng nói tiếp. Nhưng cũng may là số thuốc độc bó vào trong rô thịt chưa bị phát hiện, nên chỉ cần thay đổi phương pháp hành động, lì dán cho bọn chúng tự đánh nhau, thì tuy rằng đi khác đường nhưng vẫn đến cùng chung một kết quả. Nói đoạn lão ta phá lên một tràng cười hà hà rất đắc ý. Bỗng đầu từ phía chân trời, có một con bồ câu bay đến, đáp xuống dai của Nguyễn Hùng Hào. Ý bắt con chim xuống, rồi mở lấy một cái ống đựng thơ ở dưới chân của con chim. Sau đó dung tay một cái, con bộ câu lại vỗ cánh bay lên nền trời cao. Chỉ trong chấp mắt là đã mất dạng. Nguyễn Hùng Ào đưa bức thư cho Âu Dương Tuyền rồi nói. Bộ câu mang thư đến, chắc là có chuyện gì cấp bách rồi đây. Âu Dương Tuyền mở thư ra đọc sát mặt lộ vẻ vui mừng nói. Ngôn như bằng lão quỷ cũng đến. gia dùng phó giáng lòng kình để làm mồi nhử quỷ hồn hùng tứ tàn sát nhằm trả mối thù họ đã xâm nhập ngũ hành cốc trước kia. <cười> Như vậy thì trời cũng kêu lòng ngôi, ta cũng bớt được một nỗi lo rồi. Quỷ Hùng Hào gật đầu nói, đây là hồng phúc của lão gia tử, vô tình giúp cho người tránh được tiếng ác, sau này hành động cũng ít gặp trở lực hơn. Y dừng lời lại một chút rồi lại lên tiếng nói tiếp.